Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tinh phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngâm chi ngoại. Tác giả Dĩ Cần. Chương 410. Vạn sơn mây mù che khuất trời xanh. Cùng lúc đó trong hình ngục ti của quận đô Số 132 khu đình Hứa thanh nhíu mày Nhìn nơi tiểu Nam Hải biến mất Một lúc lâu sau Hắn cất bước đi về phía lồng giam đan thanh tộc Có lẽ là lúc trước kê bóng ủy hiếp Cho nên lúc này đây Lão đầu đan thanh tộc kia Không còn ẩn thần nữa Mà là nhìn thấy hứa thanh liền vội vàng tới gần lan can Về mặt cung kính ông quyền bái kiến Tội nhân đàn thanh tộc thủy mặc tử giả mắt chấn thủ đại nhân nó là gì? Vừa thành nhìn lão già thân thể hư ảo trước mắt này trầm giọng mở miệng, ôi bẩm chấn thủ đại nhân, nó là số mệnh. Lão già không có bất kỳ do dự nào thấp giọng đáp lại. Vừa thành nghe vậy ánh mắt trở nên sắc bén. Dưới ánh mắt của hắn, thân thể của lão già có chút run rẩy. Lo cảm thấy người chấn thủ ở trước mắt này cùng với những người mà mình đã từng nhìn thấy lúc trước rất không giống nhau, mà trên thực tế. Lão không thèm để ý người chấn thủ Dù sau tộc quần của lão đặc thù Lão cảm thấy người ở trong họa này Cho dù có là đánh vật dẫn của mình vỡ vụn Thì cũng không có gì cả Đều là hư ảo mà thôi Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi Nguy cơ sinh tử đến từ cái bóng Của chấn thủ Lan tràn tới trước mắt này Làm cho lão có một loại cảm giác mãnh liệt Đối phương có thể ăn mình Điều này làm cho lão rất khẩn trương Sau tất cả bị ăn Sẽ rất đau đớn Vì thế, lão mặt thấy hứa thành thay đổi, vội vàng tiếp tục mở miệng. chấn thủ đại nhân, tiểu lão gì cũng không biết số mệnh kia vì sao ở chỗ này. Lúc ta bị nhốt ở đây thì nó đã tồn tại rồi. Còn phải đa tả chấn thủ đại nhân hỗ trợ. Bởi vì số mệnh kia luôn thích huyễn hóa trong thế giới đàn thành nhất tộc chúng ta. Có nó ở đây, ta không dám hiện thân. Ta có một loại cảm giác, nó cũng là muốn ăn ta. Cho nên lúc trước ta không cách nào nhắc nhở chấn thủ đại nhân ngài, mong chấn thủ đại nhân thứ lỗi. Lão già vội vàng giải thích, lão cũng biết lời này hẳn là sẽ không có người tin, bởi vì lão hiểu được ý nghĩ của mình từ đầu đến cuối, đều không muốn nhắc nhở ngục tốt. Nhờ lời nói thì vẫn phải nói, sau tất cả, đôi khi giải thích và không giải thích, thì trong ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Nhất là điều này đại biểu cho thái độ nghiêm túc của mình. Hứa thanh lạnh lùng nhìn lão già đàn thanh tộc một cái Lời nói của đối phương hắn không tin tưởng bao nhiêu Cũng lười cha hỏi Lúc này xoay người rời đi Trở lại cửa ngục Hứa thanh đứng tản ra cái bóng A lệnh trông coi nơi này Đây là một phần thưởng cho nó Cái bóng nhất thời kích động Tựa như có đồ chơi mới để lộ ra tâm tình ba động vui vẻ Nhanh chóng tản ra Hóa thành 14 phần Lan tràn vào bên trong 14 cái lồng rằm Vân thú không ăn gì nữa Bởi vì cây bóng hiếu kỳ đang giúp nó ăn Nữ tử càng rút rẩy, Không dỗ người rơm đi ngủ nữa Bởi vì sau khi cây bóng xuất hiện Đám người rơm dạ kia rút rẩy đứng lên Đứng vòng quanh nó vô cùng nghe lạnh Cuối cùng thậm chí Còn cùng nó bao quanh bốn phía nữ tử Như là hổ rình mồi vậy Cối xay vẫn đang chuyển động như trước Chẳng qua là không phải tự mình đi vòng Mà là cây đầu đang toàn lực đẩy Sông phương đều đang hoảng sợ Bởi vì bọn chúng ở trong lồng giam thì một cây giòi huyện hóa ra không ngừng quất đàn thanh tộc trong bước họa hai bên thân ảnh biểu tình đều từ trên nụ cười đã biến thành hoảng sợ bởi vì bàn tề của cái bóng nằm ở phía trên liếm tới liếm lùi toàn bộ lồng giam tại thời điểm này đầy vẻ chán hòa. chỉ có tiểu nam hài kia xem ngẫu nhiên xuất hiện nhìn về phía hứa thành ánh mắt luôn dừng ở cổ tay phải của hắn dần dần về hiếu kỳ không mãnh liệt như trước nữa đến cuối cùng nó vẫn đơn giản khoanh chân ngồi đối diện hứa thành Trống cảm nhìn hứa Thành, hứa Thành cũng nhìn nó. Hắn biết tiểu nam hài này chính là bí mật của số 132 khu đinh này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh nửa tháng dòng. Trong nửa tháng này, hứa Thành ra ngoài không gặp phải loại chuyện không giải thích được nữa, mà số 132 khu đinh dưới sự trông coi của hắn cũng trở nên vô cùng bình thường. Chỉ là phạm nhân ở bên trong mỗi một lần nhìn về phía hứa Thành. Trong mắt đều lộ ra một chút hoàng sợ, bởi vì trên người của bọn họ lần lượt thiếu đi một vài thứ. Tất cả đều được làm bằng cây bóng. Sự hiếu kỳ của nó quá mạnh mẽ, luôn luôn thích cắn một miếng ở đây, cắn chỗ kia một miếng. Cũng mày những phạm nhất này quỷ gì, một đêm trôi qua đều có thể một lần nữa mọc ra. Trong đó cái đầu cũng không còn lại nhải nữa, chỉ là ngẫu nhiên nứa thanh đi qua, nó sẽ thở dài. Ê hey, không cần giẫm chết ta Không cần giẫm chết ta đồng quá Mà tiểu nam hài Cũng quen thuộc cùng với hứa thanh hơn Trên cơ bản là mỗi một ngày hứa thanh vừa tới Nó sẽ lập tức huyễn hóa ra Rồi ngồi ở một bên Bộ dáng như vậy Tựa như là tuân theo ước định nào đó Như là đi bảo hộ vậy Đôi khi nó đi tìm cái bóng xem cái bóng đe dọa phạm nhân Đối với lão tổ kim cương tông Dưới vẻ mặt đáng thương của lão Hứa thanh cũng không thu vào trong túi chứ vật nữa Vì thế số 132 khu đinh này Ngoài trừ cây bóng ra Lại có thêm lão tổ kim cương tông Đối với cái cối xay kia Thì lão càng cảm thấy hứng thú hơn Không biết thương lượng như thế nào cùng với cây bóng Cuối cùng cái lồng giam của cối xay Thuộc về lão quản lý Mà cây bóng hứng thú nhất Vẫn là đàn thanh tộc Nó đặc biệt thích làm sấp ở phía trên Khi thì liếm một cái Trong một thời gian dài Thì bức họa này bị mở đi Nhìn tất cả những chuyện này đây lòng hứa thành yên lặng tính toán thời gian căn cứ vào nửa tháng này hắn cùng với ngục tốt khác trao đổi hẳn biết mỗi tháng ngục tốt của hình ngục thì đều có phần xử lý phạm nhân nhưng căn cứ vào số lượng phạm nhân trong ngục giam để phân phối hứa thành tính toán mình chỉ có hai phần hắn có chú tiếc nuối phạm nhân số 132 trăm ba khu đình hơi ít ngay khi hứa thành cân nhắc làm như thế nào để bổ sung phạm nhân Thì lão già đàn thanh tộc kia run rẩy phát ra tiếng cầu xin. Trấn thủ đại nhân, lão hù có một bí mật thông báo. Ta không cầu cái khác, chỉ cầu chấn thủ đại nhân nghe xong. Nếu cảm thấy bí mật này của lão hù cũng được, chỉ cần thù cái bóng đen này là được rồi. Thần xa cửa thành như thường không quan tâm. chấn thủ đại nhân, số 132 khu đình chúng ta tổng cộng giam giữ bao nhiêu phạm nhân. Lão già đan thanh tộc run rộng mở miệng. Trong những lời này, ẩn chứa sự hoang sợ thật sâu. tựa hồ lão cũng là vạn bật đặc dĩ, không thể không đi thông báo cho hứa thanh. Hứa thanh nghe vậy như mày, lạnh lùng nhìn lại. 14 phạm nhất ở đây, việc này khi hắn tới đã biết, cũng đã hoàn thành. Và lại về bí mật của số 132 cú đích này, hắn đã điều tra ra. Mà hiện tại lão già đan thanh tộc đột nhiên hỏi như vậy, cho nên hiểm nghi rất lớn. Ánh mắt thưa thành khẽ lạnh, vừa định thu hồi ánh mắt, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, thân sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, cẩn thận nhớ lại. Chấn thủ đại nhân cũng phát hiện có phải không? Lão già đàn thanh tộc mặt thấy như thế, run dày mở miệng. Chấn thủ đại nhân, chúng ta nơi này thật sự chỉ có 14 phạm nhân sao? Chấn thủ đại nhân cẩn thận nhớ lại, cẩn thận suy tư một chút. trong ký ức của người cuối cùng có bao nhiêu phạm nhân ở đây người thật sự phát hiện ra bí mật của số 132 trăm ba mươi hai khu đinh sao thanh âm của lão già đàn thanh tộc càng thêm yếu ớt Cho đến cuối cùng biến mất không còn thấy hứa thành nhìn lòng giam của đối phương tinh quang trong mắt chợt lóe lời nói của đối phương mang theo một chút dẫn dụ đêm nay hứa thành đã nhìn ra nhưng vô luận là như thế nào vẫn là ở đấy lòng hắn xác định một chút Nhớ lại hình ảnh ký ức ở trong đầu của mình Phạm Nhân nơi này ngày đầu tiên hắn tới Đã kiểm tra qua Tổng cộng có 14 người Thứ nhất là Vân Thú Thứ hai là Nữ Tử Nhân Tộc Thứ ba là Cối xay Thứ mười ba là Cái Đầu Thứ mười bốn là Đan Thanh Tộc 14 người Không sai hứa Thành cẩn thận suy tư Sau đó có lấy ra tư liệu ngọc giản Xem xét rất tỉ mỉ Vẫn là 14 người Nhưng hứa Thành không biết vì sao trong hồi ức cùng với suy tư này ngô hồ cảm giác địa phương nào đó có chút không đúng nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói không đến lời địa phương nào có vấn đề vì thế hứa thành đứng lên đi về phía lồng giam của vân thú nhìn ở đó một chút theo hành lang hắn đi một vòng lớn cho đến khi đi tới chỗ lão già đan thanh tộc hắn đếm tới đếm lui vẫn là 14 người bây giờ ở bên ngoài lồng giam đan thanh tộc sắc mặt của hứa thành âm trầm Nhìn bức họa mơ hồ kia Ở trong đấy lòng hạ lệnh cho lão tổ kim cương tông. Trong khoảnh khắc Thế thêm bay ra ngoài Vòng quanh cả chục lồng giam một vòng Bay vào trong mỗi cái lồng giam dò xét Cuối cùng trở về Thông báo cho hứa Thành tất cả vẫn như thường Hứa thanh trầm mặc, Lại tản ra cây bóng cũng dò xét một lần Cây bóng thì lại càng xoẹt qua Trên người của mỗi một phạm nhân Cuối cùng truyền ra thần niệm ba động Giống như những gì hắn đã kiểm tra trước đó không có bất kỳ sự bất thường nào cả phạm nhân đích xác là 14 bốn người sọc mặt hứa thành trầm xuống Không chế cái bóng từ trên bức họa trước mặt rời đi một bộ phận khiến cho lão già ở trong bức họa lại hiện ra hoàn chỉnh lão già đàn thanh tộc Bây giờ nhìn hứa thành thân sắc mang theo vẻ kích động khóc lóc kề lên mở miệng đại nhân ta cũng không có biện pháp mới nói bậy như vậy vừa rồi cái bóng đèn muốn đem ta ăn hết ta bất đắc dĩ chỉ có thể hỏa thủ một chút thời gian cho mình như vậy Bằng không ta liền không còn nữa rồi Đại nhân ngay đại lượng Thả cho ta một lần Chỉ một lần Anh mắt thưa thành không nói gì Càng lạnh Lão già rút dày Hoàng hốt biến thành sợ hãi Sau đó nhanh chóng mở miệng Điều tiếp theo ta muốn nói Là bí mật thật sự Trấn thủ đại nhân kỳ thật phạm nhân mà hình ngục ti chúng ta trấn áp Là một vị thần Nói cẩn thận một chút vừa thành chậm rãi mở miệng Chấn thủ đại nhân Ta cũng không có biết quá nhiều cụ thể Ta là nghe một phạm nhân từng ở chỗ này Còn cổ xưa so với ta nói lúc xây dựng hình ngục ti Từng đem phân thân một pho tượng thần linh phòng ấn Đây cũng là nguyên nhân Các đời công chủ chấn thủ ở nơi đây. vừa thành như có điều suy nghĩ Hắn nghĩ đến lần đầu tiên Nghe được tiếng gào thét Đến từ sâu trong hố nghĩ đến chấn động ở sâu trong hình ngục thì chuyển tới cùng nghĩ đến nơi này xử lý thi thể phạm nhân đều là trực tiếp ném xuống hố sâu tựa như là đang nuôi dưỡng vậy những suy nghĩ này tràn ngập trong đầu của hắn mở rộng cuối cùng chiếm cứ toàn bộ phạm vi sùa tàn nghi hoặc của hắn đối với việc huyền ảo mà lão già đàn thanh tộc trước đó dâng lên hồi lâu hứa thanh nhìn về phía lão già đàn thanh tộc một cái triệt đề triệu hồi cái bóng ở trên bức họa mặc dù cái bóng không tình nguyện Nhưng cũng không có biện pháp Chỉ có thể đem lực chú ý Đặt ở trên người các phạm nhân khác Tiếp tục chơi đùa Lão Tổ Kim Cường Tông cũng như vậy Đi đến chỗ cái cối dày Số 132 khu đình Khôi phục lại như thường Tất cả như lúc ban đầu Tiểu năm hài số mệnh kia Cũng xuất hiện một lần nữa Nhìn vị trí của nó Nó tựa hồ vẫn đi theo bên cạnh ngứa thành bảo trì một khoảng cách nhất định Chưa bao giờ rời đi Thời gian trôi qua từ từ vài ngày sau. Hứa thành tất cả đều như bình thường. Lời nói của lão già đan thanh tộc. Mặc dù hắn cũng từng ngỗng nhiên suy tư, nhưng bất chỉ bất giác, trong đầu của hắn dần dần tàn đi. Cho đến ngày hôm nay, đến thời điểm hết phiên trực, hắn từ số 132 khu đinh chuẩn bị rời đi, trở về kiếm các, thì ở trong hình gục ti này nhìn thấy người quen, đó là khổng tường lòng. bốn trăm mười 411 Thiên lâm xương điều, thủy lay phong Không thường lòng làm việc ở bên ngoài Chuyên phụ trách truy đuổi hung thủ Hôm nay cũng là đem phạm nhân Bị truy nã bắt được đưa tới Hứa thành khi nhìn thấy gã Thì gã đang ở tầng 9 Cùng với mấy ngục tốt quen thuộc nói chuyện cười đùa Bên cạnh còn có một tộc nhân Của sông diện tộc đang hấp hối Sông diện tộc này Tù vì không tầm thường Mặc dù bị thương nặng nằm ở nơi đó Nhưng bà độc một thân kim đan thất cùng Vẫn rất mãnh liệt Hiện nhiên cũng là hạng người bất phàm ở trong tộc Nếu không không có khả năng có được bày tòa thiên cung Chỉ có điều bây giờ thế thảm Trên người đều là vết thương Giống như là bị ngược đãi đánh đập Và mất đi một chân Nhìn vết thương dường như là bị xé rách ra vậy Mà không tường lòng thì cũng có thường thế Nhưng gã một bộ không thèm để ý Sau khi thấy hứa thành Ánh mắt thì càng sáng lên Cười mở miệng Hứa thành Không đại ca Hứa thành đáp lễ Ngục tốt ở bốn phía cũng đều cười chào hỏi hứa thành. Trong khoảng thời gian này, hứa thành thành công trở thành người chấn thủ ở số 132 khu đình. Từ đầu đến cuối không có đổi lao, khiến cho không ít ngục tốt đều nghe nói. Đặc biệt là khi hắn đi ra ngoài mỗi ngày, nhưng không có bất kỳ đột tử gì cả, mà đã giành được bội phục nhiều hơn. Bây giờ nhìn thấy khổng tường long, hứa thành cũng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào vết thương trên người đối phương. không có việc gì vết thương nhỏ ấy mà Hứa Thành người đây là đã trở thành binh sĩ rồi sao <cười> quả nhiên đúng là ta dự liệu không từng long đảo qua ám hòa văn bầu đen ở trên trường bào của Hứa Thành cũng thấy thần thái của cục tốt bốn phía vì thế chớp chớp mắt đối với Hứa Thành trở thành binh sĩ dường như không có quá nhiều bất ngờ trên thực tế trước kia ta nghe nói rằng ngươi làm tùy hành thư lệnh của cung chủ ta đã đoán người đoán cái gì lời nói của khổng tường long còn chưa nói hết thì một giọng nói lạnh lẽo đầy uy nghiêm từ bậc thang thứ 9 chuyển tới theo lời nói vang vọng thân ảnh lạnh lùng của cung chủ xuất hiện ở đó từng bước một mang theo uy áp đi về phía mọi người tất cả các cai ngục ở trong khoảnh khắc nghiêm túc đồng loạt bái lại bái kiến cung chủ Vừa thành cũng như vậy khổng tường long thì càng run lên vội vàng cúi đầu bái kiến người thành thấy dáng vẻ của khổng tường long dường như cực kỳ sợ hãi, thậm chí chán đã đổ mồ hôi, mà cảm giác áp bách ở trên người cung chủ rất lớn. khi đến gần, uy áp tràn ngập toàn bộ tầng thứ 9 bốn phía nhã thức im lặng. thân đành của cung chủ đi tới trước mặt mọi người, Gã nhìn vào tu sĩ xong diện tộc nằm ở trên mặt đất, sau đó nhìn vào khổng tường long, Lạnh lùng mở miệng. với tu vi của người, rõ ràng một kiếm là có thể bắt sống chân áp tu sĩ này. Vì sao xuất ra hải kiếm Bên ngoài thì khoe khoang là thiên kiêu tộc thế hệ này Như thế thì tự mãn phải không Cái khác không học được Kiêu ngạo mới học rất nhanh Nói xong gã lại nhìn về phía hứa thành Về mặt lãnh đạo Còn có người Hạ thấp không trở về tu luyện Ở chỗ này hóng hớt cái gì Trần áp số 132 khu đỉnh Liên tự mãn đã Mà người đã thật sự trấn áp được sao Nếu có bản lĩnh, đi thằng chức trấn áp đình nhất khu Bính đi. Để... anh mắt thưa thành ngưng tụ. Những lời này của công chủ khiến hắn lâm vào trầm tư. Về phần tính tình của công chủ, Hứa Thành đã biết, trong khoảng thời gian này, hắn dần dần quen thuộc với các mục tốt khác, nghe người ta nói qua chuyện cung chủ chấp kiếm cung này rất nghiêm khắc đối với người khác. Kết hợp với lần đầu tiên gặp đối phương dân dạy, Hứa Thành biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng. Về phần khổng tường lòng, bây giờ cũng cúi đầu không nói gì vì sao không nói ta đang hỏi người ánh mắt của cung chủ đào qua hứa thành và khổng tường long cuối cùng nhìn về phía khổng tường long khổng tường long do dự thấp giọng mở miệng lúc ấy bên cạnh tu sĩ sông diện tộc này còn có mấy vị thị nữ cận nhân các nàng là người đáng thương ta sợ ra tay quá lớn làm tổn thương người vô tội cho nên cận nhân không phải là một tộc Bọn họ là con lai giữa nhân tộc và ngoại tộc Thậm chí vận mệnh đôi khi còn ảm đạm hơn Cung chủ trầm mặc Một lúc lâu sau truyền ra lời nói Cho dù như vậy Người giết một kim đan thất cùng Sao có thể bị thương Đại làm chuyện riêng gì Không thường lòng chán đổ mồ hôi Nhưng bị cung chủ nhìn chằm chằm Thì không thể không nói Vì thế cứng đầu mở miệng Tên phạm nhân bị truy nã Sau đó còn có một số đồng bọn Bọn chúng bỏ chạy mặc dù không phải trong danh sách truy đã nhưng ta nhìn bọn chúng làm những chuyện tang thiên lương liệt kia có chút không nhịn được vì thế đuổi theo giết chết toàn bộ sau đó lại có một tên hồi cứng ta cũng giết chết cho nên bị thương công chủ lạnh lùng nhìn khổng tường long một cái xoay người đi về phía bậc thang nhưng lại có thành ngâm bằng lạnh quân quần tình có thể tha thứ nhưng người không tuân thủ quy củ nhiệm vụ của chấp kiếm giả tiết ngoại sinh chi phạt người vào ngục bảy ngày màng xuống nói xong cung chủ đi xa hứa thành đồng tình nhìn về phía khổng tường long chuyện này hắn cảm thấy cung chủ quá cố chấp không gần nhân tình Không tường long thì thở dài liếc mắt nhìn hứa thành một cái cười khổ sớm ừ. biết điều này ta đến đây đưa người liền đi ngay chậm một bước thì xui xẻo rồi trong lời nói ngục tốt ở một bên nghiêm túc đi tới sau khi trói buộc phạm nhân xong diện tộc ở trên mặt đất lại đi tới trước mặt khổng tường long khổng tường long nhận mệnh lệnh giơ thai tay lên đèo gốc giềng trực tiếp mang đi trước khi đi gã còn quay đầu phất phất tay với hứa thành hứa thành yên lặng nhìn một màn này cho đến khi thân hành của khổng tường long biến mất hắn mới rời khỏi hình gục ty trở về kiếm cáp sau khi khoanh chân ngồi xuống hứa thành nhìn đêm tối bên ngoài trong đầu hiện lên một màn khổng tường long bị khiển trách thông qua chuyện này hắn có thể cảm nhận rõ ràng cung chủ chấp kiếm cung Đối với quy củ rất tuân thủ và nghiêm khắc Giống như răn dậy đối với mình Đối với thiền kiều không tưởng lòng thì cũng như vậy Chợp kiêm cung là như vậy Ai mắt thưa thanh xuyên qua đêm tối hắn đột nhiên cảm thấy rất tốt Các quy tắc ở đây đơn giản Tất cả mọi thứ mặc dù dùng thực lực để nói chuyện Nhưng công việc cũng quan trọng như các quy tắc vậy Cho nên lúc trước Trần Đại ca nói cho ta biết Sư tổ của Trần Tư Vận là một trong tứ đại chấp sự Nói đối phương không phải là người gian lận tư nhân Cùng chủ cũng như vậy Nếu thật sự có người gian lận tư nhân Nghĩ đến người sẽ không thể cho phép Với thanh đam chiêu Đối với gia quản chấp kiếm cùng, Sau khi trải qua những chuyện nhỏ lặt vặt này Bất chỉ bất giác Hắn đã có nhận thức sơ bộ Đồng thời hắn nghĩ đến lời nói của lão giả đan thanh Sâu trong hình ngục ti Giảm giữ phần thân của thần linh Hứa Thành lắc đầu, việc này hắn cảm thấy biết là được Không phải là thứ mình có thể điều tra ra hay chứng thực. Vì vậy hắn trồn vấn đề này trong đội tâm Nhắm mắt lại, cảm nhận ngũ cùng Thiên cung từ lòng của hắn sắp hình thành Giờ theo phán đoán của hứa Thành cần làm sáu ngày nữa sẽ hoàn thành tượng hình hóa Càng về sau, hình tượng hóa càng chậm Cho nên gần đây hứa Thành vẫn luôn suy tư Có nên đưa vào bản mệnh thương long hay không Hắn cảm thấy bốn tòa thiên cung Cái nào của mình cũng đều rất tốt Thường lòng so sánh với đó thì có chút tâm thương Mà thiên cung kim đán hình thành Ngoại trừ ngoại vật dung nhập Còn có thể tự thân công pháp hình thành Cho nên hứa thành cũng đang cần nhắc Mới lấy công pháp hoàng cấp dung nhập Thì sẽ như thế nào Việc này trên lý thuyết là có thể Nhưng hứa thành thiếu một ít tin tức Vì thế sau khi suy nghĩ một chút Hắn kiên trì lấy ra ngọc giản truyền âm Truyền âm cho tử huyền thượng tiên Tiên bối Người có đó không Không có Thành âm của từ huyền thượng tiên Cơ hồ trong khoảnh khắc liền từ bên trong ngọc giản truyền ra Hứa thanh trầm mặc Bên trong ngọc giản cũng không có câu thứ hai Hắn nghe già ngựa khí của từ huyền thượng tiên không đúng Đấy lòng có chút khó hiểu Không biết mình khi nào châu chọc đối phương Vì thế truyền đầm cho ngũ già Hỏi thăm về công pháp hoàng cấp Dung nhập vào thiên cung hả? từ huyền thượng tiên cũng không có nói cho người biết sao Việc này trước khi chúng ta đến quận đô Vì sư đã cùng nàng trao đổi chuyên môn công pháp hoàng cấp dung nhập kim đan mà. Mấy ngày trước, ta còn thấy từ huyền tiền bối mời một ít hảo hữu của nàng đến tông môn cũng hỏi qua chuyện tương tự. Dù sao công pháp hoàng cấp mỗi một loại đều không giống nhau, phương pháp dung nhập cũng có chú ý. Nàng còn đặc biệt bái phòng Tam đại tông, trả giá một ít, đi kinh pháp các của bọn họ trả cứu. Nếu dùng hợp bừa bãi, mặc dù vô hại, nhưng sẽ không thành công. Hứa Thành trầm mặc, hắn không biết Tử Huyền về mình mà làm chuyện như vậy. Đấy lòng dâng lên gợn sóng, vì thế cầm lấy ngọc giàn truyền âm cho Tử Huyền. Tiền bối. Hả? Ngươi là ai? Trong ngọc giàn truyền âm truyền ra thanh âm của Tử Huyền. Ta là Hứa Thành. À, chính là Hứa Thành vì trốn ta, nên lựa chọn ở kiếm các một đi không trở về. Hứa Thành không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng. Ta nghe ngũ già nói, đa tạ tiền bối. Bên trong ngọc giàn lại truyền ra tiếng hử nhẹ. Đề ngũ thiên cung của người sắp hình thành rồi đúng không? Ngày hình thành thì trở về gặp ta. Đúng rồi, ta thích ăn bánh hoa quế ở Nam Thành. Được. vừa Thành đáy lòng thờ phào nhẹ nhõm, vội vàng thu hồi ngọc giàn lại, ghi nhớ ở trong lòng chuyện bánh quế. Sau này phải tìm một cơ hội báo đáp từ huyền thượng tiên mới được. Hứa Thành không giỏi biểu đạt cảm tình của mình ở trong lòng Vì thế lấy ra thẻ tre Khắc tên từ huyền ở phía bên kia Nơi đó ghi chép đều là người có ẩn với hắn Mặt khác quân công Ta cũng phải nắm chặt thời gian Nghĩ đến quân công Hứa Thành nhíu mày Sau khi trở thành binh sĩ Hắn đều rõ ràng hơn về việc có được quân công Bình thường là một binh sĩ Hắn có một số quân công cố định mỗi tháng Không nhiều quá xa với mục tiêu của hắn Muốn có được phải đi ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ nhiều hơn. Nhưng cho dù là nhiệm vụ, thì cũng không có bao nhiêu cả. Những nhiệm vụ phần thường nhiều, thường là hành động đoàn đội hoặc là cấp độ quyền anh. Nhưng mà tích lũy cuối cùng cũng có một ngày đạt tới số lượng, cho nên Hứa Thành dự định trong những ngày tới, ngoại trừ số lượng trên, phải hoàn thành các loại nhiệm vụ ở gần quận đô. Sau khi quyết định này, Hứa Thành nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa. thời gian trôi qua sắp hừng đông người thành bỗng nhiên mở mắt ta dường như quên điều gì đó người thành nhíu mày suy tư một lát sau ánh mắt của hắn ngưng tụ hôm nay cung chủ từng chất vấn ta thật sự trần áp số 132 trăm đinh được sao người thành lầm bầm những lời này hắn cảm thấy có chút không thích hợp mà điều không đúng nhất là hắn cảm thấy trí nhớ của mình làm sao lại có thể kém như vậy sau khi trở về lại thiếu chút nữa quên mất Không đúng Với Thanh ngẩng đầu lên hắn đối với trí nhớ của mình rất tự tin Loại chuyện này không nên quên mới đúng Từ khi nào ta bắt đầu có trí nhớ kém vậy Trong ngày mắt thưa Thanh lộ ra suy tư Sau khi nhớ lại kinh nghiệm của mình Dần dần con mắt của hắn cò rút Ta chỉ có những ký ức liên quan đến số 132 cù đình Thì sẽ vô tình quên Còn những thứ khác thì sẽ không Mà tình huống này Cũng bắt đầu từ khi ta trở thành người chấn thủ Ở số 132 cu đình Tâm thần hứa thành chấn động Hắn đột nhiên nghĩ về người gác cổng trước đó Và lão già mải đau Người đã nói chuyện với hắn ngày hôm đó Khi người nghĩ rằng Người đã tìm thấy tất cả mọi thứ Thực sự lại có nhiều thứ hơn Đang chờ đợi người Hứa thành trầm mặc, Hồi lâu sau ánh mắt của hắn trở nên âm lãnh Lầm bầm Số 132 cu đình Đã ảnh hưởng tới ta Lúc này bên ngoài trời đã sáng Nhưng không có nhiều ánh nắng mặt trời Bầu trời xám xịt, mưa vẫn rơi Đây là mùa mưa ở quận Đô Kéo dài trong nhiều tháng Hơi thành đứng lên Trong mắt ẩn chúa Hàn Ý Đầy cửa kiếm cát ra, đội mưa Đi về phía hình ngục Tỳ Trong khoảnh khắc bước vào hình ngục tỷ Trong lòng của hắn đồng thời truyền thần niệm với lão tổ Kim Cương Tông Cùng với cây bóng Từ thời điểm này trở đi Người dùng ngọc giản lưu ảnh Ghi lại tất cả những chuyện tiếp theo của ta, toàn bộ quá trình. Lão Tổ Kim Cương Tông cùng với cái bóng đều sừng sốt, vội vàng tuốt lạnh. Chú Tứ, đã xảy ra chuyện gì? Lão Tổ Kim Cương Tông cẩn thận hỏi. Ta nghi ngờ rằng một lực lượng nào đó đã quấy nhiễu vào nhận thức của ta, làm mờ giảm trí nhớ của ta. Trong mắt hứa thanh càng thêm bảng lãnh, đi vào hình ngục ti, đi vào tầng 57, đi vào số 132 khu đình. Không biết bắt đầu từ khi nào, số 132 khu đình không còn tăm tối và lạnh lẽo nữa. Không biết bắt đầu từ khi nào, cái đầu nói chuyện cũng không nhiều nữa. Vân Thu cũng không còn ăn xúc thu, cối say chuyển động cũng trở nên khó hiểu. Lão già đang thanh tộc thì lại liên tiếp xuất hiện. Có lẽ cái bóng và lão tổ kim cương tông có công lao ở phương diện này. Sau khi hứa thành đi vào 132 khu đình, cảm thụ tất cả mọi thứ ở đây, đáy lòng dâng lên suy nghĩ này. tiểu nam hài cũng xuất hiện Đứng cách đó không xa trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ hứa thành nhìn thấy trong lòng trầm xuống sau đó bất động thành sắc như thường lệ đi ở trên hành lang đi qua từng cái lồng giam giam giữ phạm nhân khi đi đến cây cối say Anh nhìn thấy cái đầu lải nhải hiếm hoi không lăn qua lăn lại trên mặt đất nhưng xuất hiện trên cối say nhìn chằm chằm vào hứa thành khuôn mặt lộ ra biểu hiện kỳ lạ nói nhìn hứa thành hứa thành cũng nhìn nó Nó không nói gì cả. Hôm nay sao ngươi lại yên tĩnh như vậy? Hứa thanh bình tĩnh mở miệng. Ta không muốn bị dẫm đạp đến chết. Ngô người ngươi đã bao giờ thấy ai đó nói chuyện với người chết chưa? Cái đầu cười, cười rất kỳ dị. Bái kiến. Hứa thanh trả lời. Cái đầu sừng sốt. Chẳng những bái kiến, ta còn nói qua. Hứa thanh nghiêm túc nói. Cái đầu thần sắc lộ ra kỳ dị. Sau đó lắc lư trái phải một chút. quay đầu nhìn về phía hứa thành hứa thành đi về phía trước chờ đến khi đi đến lồng giam của đàn thanh tộc nhìn lão già bên trong một thân sạch sẽ hắn bỗng nhiên mở miệng người hãy nói với ta tất cả mọi điều mà người đã nói với ta trước đây kém một chữ ta sẽ giết chết người lão già sừng sốt hứa thành mặt không chút tay đổi phất tay cái bóng tàn ra một lần nữa lan tràn đến lồng giam của đối phương lão già đàn thanh vội vàng mở miệng trí nhớ của lão rất tốt Đều nói một lần những gì đã nói Sau khi Hứa Thành trở thành người chấn thủ ở đây Hứa Thành nghe xong thì gật gật đầu Quay người trở lại cửa ngục Nhắm mắt đả tỏa Một ngày trôi qua không có gì xảy ra cả Không khác gì bình thường Cho đến khi thời điểm hết phiên trực Hứa Thành đi ra khỏi số 132 cú đinh Một đường hắn không dừng lại Trở về kiếm các Trong khoảnh khắc khi hắn khoanh chân ngồi xuống Hứa thanh mở miệng Dù linh tử, người đến trước thiết tiêm bay ra lão tổ kim cương tông ở bên trong nhanh chóng nguyễn hóa ra thân sắc vô cùng ngưng trọng trong lúc phất tay xuất hiện một ngọc giản lưu ảnh trên đó hiện lên hình ảnh trong hình ảnh chính là hứa thành trong đó ghi lại cảnh hắn ngày hôm nay bắt đầu từ khi bước vào hình ngục ti cho đến khi tiến vào số 132 trăm ba khu đình cuối cùng lại rời đi rất chi tiết rõ ràng không có bất kỳ thiếu hụt nào cả Đặc biệt là lời nói của lão già Đan Thanh Tất cả đều được ghi lại Hứa Thanh nhìn hồi lâu Cô không từ trong đó nhìn ra cái gì dị thường. Vì thế lại truyền ra thần niệm cho cái bóng Rất nhanh Cây bóng cũng đem hình ảnh của nó ghi lại phát ra Sau khi so sánh Mọi thứ vẫn như bình thường Trong mắt Hứa Thanh lộ ra suy tư Một ý niệm không tự chủ được Hiện lên ở trong đầu Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều Hứa Thanh trầm ngâm Sau khi đem ý niệm này đè xuống Tiếp tục xem xếp Ngọc Giàn lưu ảnh Cuối cùng ánh mắt của hắn Chợt ngưng tủ rơi vào chỗ lão già đan thanh tộc Ở trong Ngọc Giàn Thanh ngâm của đối phương Từ trong Ngọc Giàn lưu ảnh này truyền ra Chấn thủ đại nhân Số 132 khu đình chúng ta Tổng cộng giam giữ bao nhiêu phạm nhân Trong ký ức của người Cuối cùng nơi này có mấy phạm nhân Đại nhân ta cũng không có biện pháp Mới nói vậy như vậy Mới vừa rồi cái bóng đèn muốn ăn ta. bất đặc dĩ ta chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian cho mình như vậy. Bằng không ta sẽ không còn nữa. Đại nhân ngày đại lượng thả cho ta một lần, chỉ một lần. Hứa thành nhìn chăm chăm vào ngọc giản. Nghe hết lần này tới lần khác lời nói của lão già đàn thanh kia. Cuối cùng hắn bấm quyết đem câu nói của lão già đan thanh. câu xin tha thứ ở trong ngọc giản lưu ảnh lặp lại, mở miệng. Du linh tử, tiêu ảnh. Các người nghe câu này Đàn thành lão tổ này Đang nói với ta sao mười 412 Chỉ có lãng quên Đoạn nhân quả Lão tổ kim cương tông sương sốt cái bóng cũng lộ ra vô số ánh mắt Những lời này không có khả năng Là để giải thích cho tồn tại Mà ta đã không nhìn thấy Uống hồ đàn thành lão tổ này Từ đầu đến cuối xương hồ với ta Đều là bốn chữ chấn thủ đại nhân Duy chỉ có câu giải thích này Sưng hô là hai chữ đại nhân Một chỗ rõ ràng như vậy Nhưng trước đây ta lại xem nhẹ Trong ngày mắt thưa Thành lộ ra bằng lãnh Như vậy số 132 khu đinh rút cuộc có mấy phạm nhân Hứa Thành nhò mắt lại Nhớ lại ở trong đầu Đầu tiên là Vân Thú Thứ hai là nữ tử nhân tộc Thứ ba là Thạch Ma Thứ mười 13... ba Thứ tư là ai vừa Thành lẩm bẩm Đồng từ bắt đầu co rút lại lão tổ kim cương tông ở một bên vừa muốn mở miệng nhưng cũng sửng sốt lão cũng không nhớ ra được sau đó cả người đều run rẩy trong mắt lộ ra hoang sợ cái bóng cũng mờ mịt người thứ lâm là ai hay nói cách khác từ thứ tư đến thứ 12 là ai tại sao ta lại không nhớ được vừa thành nhẹ giọng mở miệng từ trên người lấy ra ngọc dàn tư liệu phạm nhân kiểm tra xem hắn đếm như thế nào đều là 14 người Nhưng hết lần này tới lần khác, lại không nhớ được chín người ở giữa, vô cùng kỳ dị. Trong ngọc giản có, hứa thành cảm thấy mình thấy được, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại không nhớ được. Người chấn thủ cuối cùng cũng đã giới thiệu phạm nhân, và hắn dường như cũng không nói chín người ở giữa. Hết lần này tới lần khác, ta lại cảm thấy bình thường, thật thú vị. Hàn mang trong mắt hứa thành chợt lóe mờ túi chữ vật ra, muốn đem tất cả những thứ mình hiểu ra ghi lại. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại không dùng ngọc giản mà lấy ra một thẻ tre trống rỗng. Túi chữ vật của hắn có rất nhiều thẻ tre. Trên bản tóm tắt thẻ tre này, hắn đã khắc lại tất cả những thứ mà hắn suy nghĩ ngày hôm nay, tất cả mọi thứ. Ở dòng cuối cùng, Hứa Thành viết làm chữ cùng với một dấu chấm hỏi. Sức mạnh của thần linh Làm xong những thứ này, Hứa Thành đứng lên, trong đêm này đi ra kiếm các. bên ngoài trời vẫn đổ mưa rơi xuống đại địa ở khắp mọi nơi hứa thành bước đi một đường đến hình ngục tì đi trên các bậc thang của hình ngục tì tiếng bước chân qua từng vòng tròn tạo thành tiếng vang đây là lần đầu tiên hứa thành đến hình ngục tì vào ban đêm bốn phía càng tối đen hơn chỉ có trên vách tường cách một ít là có ánh đèn được thắp sáng tàn ra ánh sáng lơ mờ trong bóng tối xung quanh ánh lửa không đáng kể thần xác hứa thành bình tĩnh Từng bước đi xuống bậc thang Hắn không muốn đợi đến khi hưởng đông Bởi vì ngày hay đêm Đối với hắn mà nói không có gì khác nhau Nhưng một khi thời gian trôi qua Hắn lo lắng rằng chỉ nhớ sẽ bị mờ đi một lần nữa Vì vậy hắn dự định Thừa dịp bây giờ để phản ứng lại Ngay lập tức để đối phó với nó Hắn sẽ đi gặp phạm nhân thứ tư Đến thứ 12 Cứ như vậy Trong sự tĩnh mịch và tăm tối này Hứa thành đi tới tầng 57 của hình ngục ty. Đi tới trước cửa ngục giam xanh đen số 132 Cù Đình, giờ tách đẩy ra. Phạm nhân thứ tư đến thứ 12 rốt cuộc có hay không? Giọng nói vang vọng trong sự yên tĩnh này. Hứa Thành mặt không chút thay đổi nào đi vào. Sau khi cửa chính đóng lại, ngục giam số 132 Cù Đình vẫn tối đen như mực. Ngay khi bước vào, Hứa Thành mơ hồ cảm thấy trong lồng giam có ánh mắt đang nhìn mình. Đồng thời tiểu nam hải cũng xuất hiện bên cạnh hắn Trong ánh mắt mang theo vẻ bất đặc dĩ Cùng với quan tâm Người thành nhìn thấy nhíu mày Lần này hắn đến Chính là để nhìn cái này Trước đó khi kiểm tra ngọc giản Hắn phát hiện trong ảnh không có cái bóng Của tiểu nam hải Nhưng hắn nhớ rõ ánh mắt bất đặc dĩ này của đối phương Vì vậy chỉ đến đây vào ban đêm Mục đích là để tìm hiểu lý do Tại sao đôi mắt của tiểu nam hải Lại là như vậy Đó là mục đích duy nhất của hắn ở đây có gì hứa thành đâng cổ tay phải của mình lên nhìn tiểu nam hài tiểu nam hai mở miệng muốn nói thứ gì đó nhưng hứa thành không thể nghe thấy như thể hai bên cách nhau thời gian và không gian vậy cho dù hứa thành dùng rất nhiều biện pháp ví dụ như viết chữ cũng không thể nào giao tiếp được với tiểu nam hài trời đến cuối cùng cảm giác sắc trời bên ngoài dường như đang sắp sáng thì hứa thành khẽ thở dài một tiếng chỉ có thể buông tha Hắn gần đầu nhìn số 132 cù đình Ánh mắt đảo qua 14 phạm nhân Tất cả đều như thường Vì thế xoá người chuẩn bị rời đi Nhưng ngay khi hắn chạm vào cửa ngục giam Thần xác hứa thanh bỗng nhất lộ ra chút mê măng Ta đến đây vào ban đêm Chỉ để giao tiếp với số mệnh sao Điều này không phù hợp với tính cách của ta Ta hoàn toàn có thể làm điều này vào ban ngày Tại sao lại đến vào ban đêm Ta dường như đã quên mất một cái gì đó Hứa thanh thì thào Xoay người nhìn về phía số 132 khu đình Giống như ở trong trí nhớ Không có thay đổi Không đúng Trong mắt hứa thanh lộ ra tinh quang Trí nhớ của ta không phải kém như vậy Nhưng ta không thể nhớ ra được Chẳng lẽ là lực lượng nào đó ảnh hưởng đến ta Khi ta đến có lẽ không bị ảnh hưởng Vì vậy ta đã đến Nhưng vào đây ta lại quên đi mục đích Vì vậy ta hẳn là đã tìm thấy Một số manh mối Hắn nhìn nhìn, đột nhiên bàn tay phải của hắn đâng lên Mở túi chữ vật, tìm kiếm ở bên trong Sau khi kiểm tra cẩn thận Hắn lấy ra một thẻ tre. Tấm thẻ tre này rậm rạp Khác rất nhiều chữ viết tay Người thành nhíu mày Thẻ tre hắn quen thuộc Nhưng hắn không nhớ rõ ở trên đó có chữ viết Vì thế cẩn thận xem xét Vừa nhìn thần sắc của hắn liền thay đổi Lồng giam thứ tư đến thứ 12 Có phạm nhân hay không Lực lượng của thần linh tâm thần hứa thành dấy lên gợn sóng kịch liệt chữ viết hắn quen thuộc đó là chữ viết của hắn nhưng nội dùng hắn lại vô cùng xa lạ cuối cùng hắn ngẩng đầu mạnh mẽ nhìn bốn phía ảnh hưởng đến trí nhớ của ta sát khí trong ánh mắt hứa thành lấp lánh tòa thiên cung thứ ba cho cơ thể bỗng nhiên chấn động khí tức cấm độc đàn ở bên trong tàn ra bao phủ toàn thân sau đó hắn càng hít sâu một hơi vài cái vận dụng sức mạnh của thiên cung đó là tử nguyệt thiên cung theo tâm điểm hứa thành vừa động Đệ tứ cùng chấn động Một tia tử nguyệt nở rộ trong thức hải của hứa thanh Báo phu toàn thân Đồng thời vào thời khắc này Vị cách vô hình ở trên người của hắn Bỗng nhiên tăng lên Biểu hiện của hắn trở nên lạnh lùng Trong mắt trống rỗng Mặc dù không có thay đổi Nhưng làm cho người ta có cảm giác không còn là nhân tộc nữa Mà là một vị thần nhìn xuống tất cả chúng sinh Với tử thế này Hứa thanh nhìn lại số 132 cu đinh này Dưới cái nhìn này Số 132 khu đinh ở trong mắt của hắn Bộ dáng đại biến Nó không phải là màu đen nữa Mà là màu đỏ, đỏ tươi, đầy máu Tương cũng tốt, lông cũng được Tất cả đều là máu Chỉ có một khu vực là ánh sáng Đó là bên cạnh của hắn Vị trí của tiểu nam hải Bởi vì rất gần Vì vậy ánh sáng phát ra từ tiểu nam hải Cũng bao phủ ở bên trong Hắn đang ở trong ánh sáng Và quang mang ở bên ngoài màu máu sương mù màu máu cuộn trào Như thể tấn công Nhưng lại bị ngăn chặn lại Tâm thần hứa thành chấn động Hắn chợt nhìn về phía lồng giam của vân thú Ở bên trong không phải là một con vân thú Mà là một con sư tử đá không đầu Toàn bộ màu xanh đen Tỏa ra thân bí vô tận Sau đó hắn nhìn về phía lồng giam của nữ tử Nơi đó thay đổi Giống như vén bức màn để lộ ra một cảnh tượng thực sự Nữ tử ở bên trong không còn vẻ kiểu diệm nữa Mà là một bộ hải cốt Bên trong lồng giám Có thêm một con người dơm khổng lồ Toàn thân đầy máu mẹ liên tục lắc lư rơi xuống vô số cò dại Biến thành người dơm nhỏ Không ngừng cắn nuốt hải cốt của nữ tử Ăn xong rồi lại phun ra Chắp vá lại Giống như đời đời kiếp kiếp Không ngừng cắn xé Thấy ánh mắt của hứa thành Người dơm khổng lồ còn quay cái đầu lại Nhìn hứa thành một cái Nhách miệng cười Lồng giám cối say vào cái đầu Không giống như trước nữa Cối xảy biến mất Ở vị trí của nó xuất hiện một cái vạc nước khổng lồ Tản ra khí tức cổ xưa Bên trong cái vạc nước này Chứa chất lỏng đục ngầu Một bông hắc liên đang sinh trường Tỏa ra vô số xúc tu Tràn ngập xung quanh lồng giam Có rất nhiều xúc tu đâm trực tiếp vào bên trong hộp sọ Làm cho biểu hiện của cái đầu rất đau đớn Bây giờ cái đầu chú ý đến ánh mắt hứa thành Nhưng biểu cảm của nó lại rất kỳ quái Mang theo bất đắc dĩ Truyền ra thanh âm suy yếu Ta không thay đổi, ta đã nói với ngươi, ta tốt. Hứa thanh trầm mặc, ánh mắt quét về phía lồng giam khác, mà tất cả những gì mà hắn nhìn thấy làm cho tâm thần của hắn dấy lên sóng tỏ gió lớn. Hắn không nhìn thấy phạm nhân thứ tư đến thứ mười hai, hắn nhìn thấy một ngón tích gồng lồ kéo dài qua hàng trăm lồng giam, tòa dân thần uy không thể nào diễn tả, máu chảy xuôi, phản chiếu cả lồng giam đỏ bừng. sương mù máu, huyết dịch, tất cả mọi thứ đều được sinh ra từ đây. đó là ngón tay của thần linh và trong lồng giam cuối cùng lão già đan thanh tộc khuôn mặt của lão dữ tợn cơ thể gây go một nửa cơ thể trần truồng tất cả đều là vết cắn đang dùng ngón tay vẽ bên trong lồng giam của lão trôi đổi vô số bức họa chi chít không rõ ràng mặt đất cũng là những bức họa bị vứt đi nhìn kỹ hơn có thể nhìn thấy bên trong mỗi một bức họa rõ ràng đều là hứa thành thấy ánh mắt của hứa thành lão già quay đầu nhếch miệng cười buổi sáng tốt lành, chấn thủ đại nhân. Đây chính là bộ dáng thật sự của số 132 cù đình. Phạm nhân ở đây không phải là 14, mà là 6. sắc mặt của hơ thành âm trầm, sau khi nhìn chằm chằm tất cả, đi tới nơi sư tử đá không đầu, vùng tay phải lên, trận pháp của lồng giáp mở ra. Trong tiếng đổ vang, sư tử đá lập tức vỡ vụn. Tiếp theo là người rơm ở trong trận pháp chế lắm xe bảy Sau đó là vạc nước hắc liền Cùng với cái đầu cái đầu bị hứa thành một cước dẫm nát Trước khi tiêu tán còn truyền ra tiếng thở dài Ây Sao ngươi lại không tìm tả chứ Cuối cùng là đàn thanh tộc Dưới đụ cười quỷ dị của lão giả kia Hứa thành vùng tay áo lên Một đoàn hỏa diễm gào thét phóng đến Tiêu rút toàn bộ Sau khi làm điều này Hắn nhìn về phía ngón tay im lặng một lúc lâu Quay người và đi ra ngoài Ngón tay này Là bí mật thật sự của số 132 khu đình Cuối cùng Nơi này giảm giữ trên thực tế Chỉ có ngón tay của vị thân này Chỉ là hứa thành không hiểu Tại sao thứ đồ này lại đặt ở khu đình Hứa thành nhìn về phía tiểu nam hài Nhìn ánh sáng ở bên ngoài cơ thể Đối kháng với huyết vụ tán loạn Của ngón tay thần linh tỏa ra Hắn bỗng nhiên hiểu Lão Tổ Kim Cương Tông nói khủng đúng Vận dùi không phải là không thể thừa nhận Được số mệnh gia thân gây ra mà là tư nguyên rủa thần linh nguyên rủa số mệnh ở chỗ này là để chấn áp nguyên rùa. Vì vậy các người chấn thủ trước ở đây sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi nguyên rùa xuất hiện vận rùi. Đây là một nhận thức nguyên rùa. Phương pháp trên đề phá giải rất đơn giản, chỉ cần nhìn thấu tất cả những điều này. Vì vậy người là người chấn thủ thực sự ở đây. Hứa thành nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Đáp hai gật đầu, Hứa Thành im lặng đi tới cửa ngục giam. Cuối đầu nhìn thẻ tre trong tay, bóp nát, rồi rắc ở trên mặt đất. Vật này đã không còn cần thiết nữa. Hắn dự định từ bỏ trấn thủ số 132 khu đình, nơi này quỷ dị. Cho dù hắn nhìn thấu nhân quả, nhưng cũng không muốn ở lại đây nữa. Vì vậy thu lại tử nguyệt và cấm độc đan của mình, đầy giấc cửa ngục. Trong khoảnh khắc đi ra, theo cánh cửa đóng lại, hứa thành hít sâu một hơi, nhú mày Đáng tiếc, tiểu năm hai không thể giao tiếp. Nhưng nó dường như không có ác ý với ta, Lại còn rất hiếu kỳ. Cũng được, Nhưng khu 132 chỉ có 14 phạm nhân, Hơi ít. Hứa Thanh trầm ngâm, Hắn cảm thấy nên nghĩ biện pháp tăng thêm một chút, Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh dần dần đi xa, Hắn muốn đi xem không tường lòng bị nhốt ở chỗ này. Mà sau khi Hứa Thanh đi, Số 132 khu đinh này, Tất cả đều như bình thường. Vân thú vẫn đang nhai, Nữ tử nhân tộc vẫn đang dỗ người giấc ngủ. Cối say vẫn còn đang quay cái đầu Bức họa của đàn thanh tộc không biến mất Lão già bên trong đang thở dài Tại sao lại tới một gia họa khủng bố như vậy Ngày nào cũng thức dậy Khi thì cái đầu nhắc nhở cũng không Hắn thức dậy sẽ giết chúng ta Không nhắc nhở cũng không Sau khi thức dậy Hắn cũng có thể phân tích ra Cây đầu ở cuối say gần đó hét lên Ta còn thấy phiền hơn ngươi Gia hỏa này ngoại trừ lần đầu tiên đến Tất cả vẫn như bình thường Sau khi lần thứ hai thức dậy Sau đó mỗi ngày đến đều thức dậy Và mỗi một lần thức dậy là dẫm chết ta Không bao giờ thay đổi Ta đã bị đạp lên như vậy Ta đã nói với hắn vô số lần là không dẫm lên ta Chết tiệt Ta sẽ giết hắn Không đúng Mũ rơm sẽ giết hắn Hắn sẽ phải chết Trong tiếng ầm ĩ tiểu Nam Hải xuất hiện ở cửa ngục giam Cuối đầu nhặt những mảnh chè vỡ vụn ở trên mặt đất. Đến một góc bí mật mà không ai có thể phát hiện trong ngục giam ném qua. Ở đó có một đống thẻ chè. Trên mỗi một mảnh vỡ đều có chữ viết tay, đều là chữ viết của Hứa Thành. Mà cẩn thận tính toán, có thể phát hiện ra số lượng thẻ chè này chỉ so với số ngày Hứa Thành đến thì ít hơn một cái. Có lẽ ngày mai sẽ có thêm một cái nữa. Tiểu năm hai thở dài, nhoáng lên một cái biến mất. Sau khi xuất hiện Đã ở bên ngoài số 132 cù đình Xuất hiện ở phía sau hứa thành Không có ai có thể nhìn thấy nó Hứa thành cũng không thể nhìn thấy Nó lặng lẽ đi theo Dường như đã làm theo một ước định Bảo vệ hứa thành ở quận Cho đến khi tiểu tỷ tỷ kia đến Đó là ước định Nhưng nó có một chút dầu dĩ Bởi vì nó phát hiện người mà mình bảo hộ này Không bao giờ phải cần mình bảo hộ Kể từ ngày hôm sau nữa Hắn đã nhìn thấu tất cả mọi thứ ở số 132 cù đinh ngày hôm đó. Cũng nhìn thấu tất cả mọi thứ của mình, vận dùi của mình, cẩn thận hóa giải cũng không cần phải mình làm. Là chính hắn đã phá vỡ. Vì vậy hắn thức dậy vào mỗi ngày, sẽ nhận ra và đến đầy giết chóc. Bởi vì ảnh hưởng từ lực lượng của thần và sức mạnh chấn áp của chính hình ngục ti, hắn sẽ quên đi mỗi ngày. Ngày này qua ngày khác, ngay cả số 132 cù đinh Cũng là cốt lõi của lực lượng của hình ngục ti Vận dùi thật sự không phải đến từ số mệnh, Nó đến từ nguyên rùa Nguyên rùa của thần linh Không ai có thể chống đỡ được Chỉ có thể quên đoạn nhân quả mười 413 Thần linh thề thảm nhất trong lịch sử Không tường long đã ngộ tốt Bị giam giữ ở số 3 khu đình Đó là tầng đầu tiên Vì vậy ánh sáng thông suốt Và không còn ai ở trong lồng giam của gã Sau khi hứa thanh hỏi thăm biết được Mười thứ hạng đầu ở khu Đều là chuẩn bị cho người một nhà Ngày thường những chấp kiếm giả sai phạm Đều sẽ bị nhốt ở chỗ này Mà không Tường Long thì lại là khách quen Của hình ngục ti Đáng tiếc, bây giờ quá đột ngột Ta đã không chuẩn bị rượu Lúc này ở số 3 khu đình Khổng Tường Long ngồi ở bên trong lồng giam Chép miệng một tiếng Đáng thương nhìn về phía hứa thanh Lại liếm liếm bùi Gã thật sự đã rất thèm rồi Hứa Thành nhìn xung quanh, xác định nơi này hôm nay chỉ có giam khổng tường Long. Từ túi chữ vật lấy ra một bình rượu đưa vào. Khổng tường Long mắt sáng lên, nhanh chóng cầm lấy mở ra uống một ngụm lớn. Sau đó bộ dáng bượm nhậu, vẻ mặt vui tươi cười rộ lên. Ha <cười> ha, nhanh lên, ngày thường uống cũng không cảm thấy thế nào, thi thoảng không uống thật sự là nhớ nhung mà. Đến đây Hứa Thành uống cùng ta một chút. Nói xong khổng tường Long giơ bầu rượu lên. cách Lan Can mời Hứa Thành, Hứa Thành bấm quyết như thời cửa lồng giam ở số 3 khu đình khoái trái một chút, sau đó hắn lấy ra một bình rượu cũng uống. Không tường Long càng thêm vui vẻ, hai người ngơi một ngụm ta một hớp uống rất thoải mái. trong lúc đó, Hứa Thành còn lấy ra mấy quả táo đưa cho Không tường Long. nhưng Không tường Long sau khi cắn một miếng cảm thấy không có hương vị, vì vậy tiếp tục uống rượu. Hứa Thành cũng ổn ăn táo uống rượu, mà Không tường Long uống rượu. Thì lời còn nói nhiều hơn bình thường Ở đó không ngừng mở miệng Tầng thứ nhất của mấy khu này Ta đều đã ở lại Có đôi khi vận khí tốt thì không bị bắt Có đôi khi vận khí kém Bị người ta báo cáo Lần này vận khí càng kém Trực tiếp đụng phải cung chủ Nhắc tới cung chủ Không tưởng lòng liên tục thở dài ai đúng rồi hứa Thành, Trong khoảng thời gian này người bận cái gì Ta thấy tu vi của ngươi hình như là sắp đột phá rồi như thế nào vẫn không có đột phá nếu nhanh chóng đột phá trở về có nhiệm vụ quân công gì mọi người có thể cùng nhau đi làm ưa thành trầm gâm một chút hắn nghĩ đến đối phương có công pháp hoàng cấp và lại có mười tỏa thiên cung vì thế đem lựa chọn thiên cung thư lâm của mình nói đơn giản một chút đồng thời tính toán thỉnh giáo một hai cái này tao có kinh nghiệm công pháp hoàng cấp dung nhập thiên cung không giống với công pháp bình thường cần nghi thức đặc thù mà còn cần hộ pháp nữa Lúc ấy là ta dùng quân công đổi lấy công pháp hoàng cấp Hộ pháp cũng là dùng quân công Mới chấp sự hỗ trợ Thôi quên đi Nói như vậy có chút chung chung Ta cho người xem một chút Khổng tường long nói xong vung tay lên Nhất thời thân thể của gã biến thành hơi trong suốt Mười tòa thiền cung rõ ràng hiện ra trong mắt hứa thanh Sáu tòa dưới mệnh vụ Bốn tòa bên trong mệnh vụ Trong bốn tòa sau này Có bà cùng là có mệnh đăng lấp lánh quang mang rực rỡ hình dáng của cái nào cũng kỳ lạ mỗi một thiên cung tản ra ba độ khủng bố thiên cung còn lại cũng rất bất phàm nhất là hai tòa bên trong thì lại càng đặc thù một tòa kim long quấn quanh toàn thân tản ra kim sắc quang mang làm cho người ta có một loại cảm giác phi phàm hứa thanh nhìn kim long kim long chật ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hứa thanh kim hồ sau lưng hứa thanh cũng hiện hóa ra bay quanh số ba khu đình nhìn về phía kim long song phương đều có khí cơ của riêng mình Tất cả đều có vẻ nhìn kỹ Mà một tòa hoàng cấp thiên cung khác Là một tòa kiếm cung Bộ dáng tương tự như là chủ điện chấp kiếm cung Tàn giác vô thượng kiếm uy Khí thức sắc bén tức cực điểm hơi thành nhìn thấy tâm thần chấn động Hắn vun định thình giáo bằng miệng Không nghĩ tới không tường lòng Lại trực tiếp hoàn toàn mở rộng thiên cung đối với hắn Phải biết rằng thiên cung là bí mật của một người Trừ khi đặc biệt tin tưởng Nếu không sẽ không dễ dàng tiết lộ nhưng ở chỗ khổng tường long dường như không có bất kỳ cố kỵ nào trực tiếp lộ ra cho hứa thanh xem sương sốt làm gì thứ này không chỉ có người đã xem qua tiểu hà tiểu thần bọn họ cũng đều đã xem qua rồi khổng tường long cười lớn mặc dù gốc riêng tồn tại Tù vi không thể phát ra chỉ có thể hiển thị bản thân thiên cung ở trong thức hải nhìn đi đây là thiên cung hình thành bởi hai công pháp hoàng cấp của ta ngươi hẳn là cũng cảm ngộ ra đế kiếm chứ mới vừa rồi ta có cảm ơn khí cơ sau này đề kiếm của người đến đệ nhị dài cũng có thể dung nhập vào bên trong một tòa kiếm cung không tường long dứt khoát tập trung thể hiện hai tòa hoàng cấp cùng pháp thiên cung của mình dàng dài cho hứa thành để hứa thành có thể nhìn rõ ràng hơn tận mắt nhìn thấy thiên cung của khổng tường long hứa thành có chút xúc động thần sắc dâng lên nghiêm nghị đứng dậy cúi đầu thật sâu với khổng tường long tạ khổng đại ca Dựa huynh đệ không cần đá với trả tạ gì Không tưởng lòng tiêu tán thiên cung của bản thân uống một ngụm rượu lớn Nở đủ cười Người trở về lại dung nhập công pháp hoàng cấp Sau khi mở ra tòa thiên cung thứ 5 Ta xem có nhiệm vụ quân công gì nhiều Thì gọi ngay một tiếng Chúng ta đi làm nhiệm vụ như vậy không ít Tiểu hà tiểu thần nhiều lần nói với ta Để cho ta tìm nhiệm vụ như vậy Bọn họ cũng thiếu quân công đổi chuyên thưa Người thành nghiêm túc cảm tạ lại cùng với khổng tường lòng uống một hồi đến phiên trực thì rời đi không trở về kiêm khắc mà là đi thành nam mua bánh hoa quế đêm nay hắn muốn trở về phân tông tìm tử huyền thượng tiên thiên cung thư làm hôm qua đã hoàn toàn tượng hóa vừa thành dự định tối hôm nay sẽ đem kim mô luyện vạn linh bò vào trong đó hình thành tòa hoàng cấp thiên cung đầu tiên của mình bản mệnh thượng lòng cứ nhường ngôi một chút là được rồi lần sau lại dùng tới nó Hứa thanh nội nhìn thương lòng Ở trong pháp cứu bản bệnh của mình Khi tức dẫn động Thương lòng cũng tự mình ngẩng đầu Nhìn hứa thành Lần sau sẽ nhất định Đáy lòng hứa thành lầm bẩm Đi tới thành nam quận đô Tìm được cửa hàng bán bánh hoa quế Cùng lúc đó Sau khi hứa thanh rời khỏi hình ngục ti Cung chủ khoanh chân ngồi ở trong đại điện Ở tầng 89 mở ra hải mắt ngẩng đầu nhìn lên phía trên cau mày một chút Rồi hư lạnh một tiếng Trong phòng giam của hình ngục Bình sĩ uống rượu cùng với phạm nhân Thì ra cái thể thống gì Vừa rồi khi hai người uống rượu ngươi già vờ nhưng không phát hiện Bây giờ đã uống hết rồi Một người thì đi ngủ Bây giờ mới mở mắt ra già vờ hừ lạnh Cho ai xem là cho ta xem mà Từ hư vô phía sau cung chủ Truyền đến thanh âm trầm thấp Đôi mắt dựng thằng không lô mở ra Đông từ bên trong như lửa đang thiêu đốt Càng dấy lên cơn bão ở tầng này Bị khí linh trào phúng Cung chủ không để ý Thần sắc của gã lạnh lùng thu hồi ánh mắt Chầm ngâm một ven, chậm rãi mở miệng Hai người bọn họ đã đồng ý đi ra ngoài Người lấy danh nghĩa của ta Đưa cho Diêu ra một phong thư Nội dung vẫn là Diêu vân tuệ, người muốn chết sao Trong cơn phong bạo Thanh âm rất lớn, giống như là hồng trung vậy Quanh quần không ngừng Mười chữ Thanh âm của cung chủ bằng lãnh Hứa thành là thư lệnh Tùy hành của bổn cung Vì một chấp kiếm giả mà hai lần truyền ra pháp chỉ, chẳng lẽ điều này không trái với quy tắc của ngươi sao? Hay là bởi vì vận rùi ở trên người hứa thành không còn? À, phải rồi, vận rùi của hắn đột nhiên biến mất một thời gian trước. Ta nghĩ có vẻ như đó là lần thứ hai hắn đến số 132 khu đinh vậy. Thật kỳ quái, đột nhiên vận rùi không còn như vậy. Hơn một tháng trước hứa thành lần thứ hai đi tới số 132 khu đinh đã xảy ra chuyện gì? Đáng tiếc thật, ta không có quyền. Không thể nhìn thấy, Ấy, khó chịu quá mà, ta là khí linh, nhưng không có quyền hạn ở số 132 khu đinh này. Trong cơn bão, lôi đình dầu dĩ vang vọng Nếu không như thế, diêu vân tuệ nghe không hiểu. Cung chủ thản nhiên mở miệng, không để ý tới đối phương nhắc tới sự việc vận dùi của hớ thành cùng với số 132 khu đinh. chấp kiếm giả có thể chết trong khi giết địch, đó là quy tắc. Cũng là vinh quang Nhưng không thể chết dưới bàn tay Của kẻ tiểu nhân Đó là sự ô nhục Và ta không thể chấp nhận điều này xảy ra Với bất kỳ chấp kiếm giả nào Phòng bạo nổ vang dừng lại Sau đó lại gào thét Cũng bao gồm cả trường tư vận Chấp kiếm đỉnh gây Hoàng Châu Truyền đến bí thư Trong cơ thể trường tư vận có thần linh ký thần Nghĩ đến hoàng đô cũng thông qua tượng thần đại đế Biết được chuyện này Có người cảm thấy hứng thú với hắn Cung chủ trầm mặc một lúc lâu sau mới lắc đầu chỉ cần hắn vẫn là chấp kiếm giả ta sẽ không cho phép hắn bị làm mồi nhử chuyện thần linh ở trong cơ thể hắn ta sẽ nghĩ biện pháp vậy còn trần nhị nghiêu thì sao bên trong phong bạo thanh ngâm đột nhiên mạnh mẽ toát lên sắc bén ta không tin rằng người không nhìn thấy vấn đề của hắn và nếu ta không cảm thấy sai ta và hắn đã gặp nhau ở kiếp trước rồi nhưng ta không thể nhớ Thật kỳ quái Sao ta lại không thể nhớ nhỉ Thanh ngầm ở bên trong phong bạo Lộ ra vẻ khó chịu Cuối cùng hóa thành tiếng gầm thét Đồng thời từ phía dưới cùng của hô sâu Trong hình ngục ti Bây giờ cũng có tiếng gầm thét truyền ra Giống như đang đáp lại Giống như muốn cùng với thanh ngầm Của khí linh trọng điệp lên nhau ta không, ta không nhớ ra Không nhớ nổi ta, ta quên mất Ta là ta ai, ta, ta, muốn ta, là ai? Ta, ta muốn nghĩ xem ta là ai cùng chủ thần sắc như thường tại phải chậm rãi nâng lên cách không hơi ấn một cái dưới một trường này toàn bộ 177 tầng hình ngục tí đồng thời rung động tản ra ánh sáng rực rỡ tề tụ hội tụ ở trung tâm của các tầng cũng chính là giữa hố sâu 177 trăm bảy phù văn khổng lồ được hình thành rơi xuống đáy của hố sâu trong tiếng âm ầm vang vọng tiếng gầm ở dưới đáy hố sâu từ từ chỉ còn văng vẳng cuối cùng tiêu tán mà tiếng gào thét của tầng tám cũng đồng thời tản đi Đồng tử dựng thẳng công lồ ở phía sau cung chủ chậm dại khép lại Trước khi khép lại hoàn toàn Còn tỏa ra sự mờ mịt Thành âm mờ nhạt chuyển đến Ta là ai? Người là khí linh hình ngục ti của ta Cung chủ chấp kiếm cung chậm giọng mở miệng Đồng tử dựng thẳng nghe vậy Tỏ ra minh ngộ, an ồn xuống À, ta nhớ rồi Ta là một khí linh Ta là một khí linh của hình ngục ti Nhiệm vụ của ta là trấn áp tất cả các phạm nhân Đồng tử dựng thẳng hoàn toàn khép lại Công chủ chấp kiếm cung nhìn đồng tử dựng thẳng khép lại lông mày nhíu lại Trên mặt hiện lên một tia sương mù Đáy lòng lầm bầm Họ thức tỉnh có chút thường xuyên hơn trong những năm qua Nếu bây giờ có ai đó Có thể nhìn thấu nội tâm của công chủ Thì ắt phải vô cùng sợ hãi Với chữ họ trong lời nói vừa rồi Đây là sưng hô của thần Hiển nhiên Đồng tử dựng thẳng kia căn bản Cũng không phải là khí linh của hình ngục chi gì cả Cho tới bây giờ Đồng từ đối thoại cùng với công chủ Cho rằng mình là khí linh Nhưng trên thực tế Nó mới là nguyên nhân duy nhất Mà công chủ chấp kiếm cùng chấn thua anh ngục thi Thân phận thật sự của họ Là phần thân cuối cùng của vị thần chưa biết Đang ngủ say ở trong tiền cấm Nhìn động tử đang nhắm Công chủ chấp kiếm cùng nghĩ đến lời nói của đối phương Có thể làm cho bọn họ cảm thấy quen thuộc Trần nhị nghiêu nhất định có vấn đề Nhưng đại đế công nhận hắn Cho hắn cơ hội trở thành chấp kiếm giả Như vậy hắn chính là chấp kiếm giả Chấp kiếm giả Chính là dưới trướng của ta Dưới trướng của ta có thể chết trận ở xa trường chứ không thể chết vì xấu xa Công chủ lầm bẩm trong đội tâm Đó là nguyên tắc của gã Hết trường 413 Tập này Tại Hạ sẽ giải thích một chút Đầu tiên là phong cách viết chuyện của nhị Cần có một chút thay đổi Đó là pha chút linh dị phá án điều này nghị cần cũng đã nói ở cuối chương 411 rằng có độc giả nói về hắn thử một loại sáng tác khác thử một loại mạch suy nghĩ khác và trộn một chút đặc điểm của một vài thể loại vào trong một chương và nỗ lực để không làm nó nhàm chán nên mới sinh ra những chương ở trong tập này cổ tiên hiệp và chút linh dị và án còn giải thích về tập này thì chư vị phải nghe kỹ vữa thành từ ngày đầu đến số 132 cù đình bị mơ hồ ra thì từ hôm thứ hai hắn đã hiểu ra bí mật rồi Trường 412 mô tả hành động hứa thành làm Sau khi hắn hiểu ra Còn việc hứa thành lựa chọn Bỏ lại thẻ tre ghi nhớ ở trong ngục Là do hắn không muốn dính nhân quả Vì một nguyên nhân nào đó Mà không nên dính nhân quả với thần Còn nếu hắn muốn nhớ Thì sẽ mang cái thẻ tre này ra bên ngoài ngục Cho dù là có bị quên do nguyền rủa Hoặc là lực lượng chấn áp của bản thân hình ngục ti Thì cũng có thẻ tre ghi chép lại Các suy diễn bành bối Vì không muốn dính nhân quả Nên bỏ lại thẻ tre mà thôi Trừ khi là hắn đổi ngục giam Sẽ không còn dính vào vòng lặp vô tận Ngày nào cũng thức dậy tìm hiểu ra bí mật Rồi tới ngục giam 132 đánh giết Trừ vị có thể ủng hộ Tài Hạ Thông qua hình thức ví mô vô, Hoặc banh kinh Hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo Cảm ơn và hẹn gặp lại